Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Em muốn chờ bên cạnh để giúp anh mà Cô ôn nhu nói Đàn tiên cần không nói một câu nào Cơ thể cứng ngắc Có một chút dấu vết thả lòng cũng không có Như vậy không được rồi Thời hình dư nhớ chặt mày trong lòng phòng đoán Mặc dù cô không biết rốt cuộc là chuyện gì Có thể khiến anh trở thành bộ dạng U sầu lạnh buồn bực như bây giờ Nhưng mà cô một chút cũng không thích bộ dạng của anh như thế này Học trường à Bàn tay đắng massage ra vai vai chậm chậm trượt về phía trước ngực anh Cô dựa vào anh rồi hôn lên bàn tay anh Ôm em đi Hơi thở của cô như hoa lan nói Đàn tiên Cẩn càng người chấn động Lại không có bất cứ một phản ứng nào Thời hình dư đẻ trên vai anh Vượt qua lưng ghế sofa Rồi sau đó mở hai chân Trực tiếp ngồi lên đuổi của anh Học trường à Cô thì thầm cuối người hôn lên môi anh Đầu rưỡi vươn ra treo chọc Vươn theo phiền môi của anh Rồi sau đó một bên mở cúc áo của anh ra Đem tay luồn vào trong vần áo Đủ rồi Đột nhiên trong lúc đó Đàn thiên cần bất ngờ giữ lấy vai cô Để cô ra khỏi người mình Sao vậy Thời hình Dương ngạc nhiên chớp mắt Hơi liếm đôi môi đỏ mọng Em rốt cuộc đang làm cái gì vậy Đàn thiên cần quát lên Em chỉ muốn ăn ủi anh thôi mà Thời hình dư nói, dùng loại cách thức này ư. Thời hình dư chớp chớp mắt, không xác định được anh rốt cuộc là đang tức giận cái gì. Loại phương thức này không được sao, bọn họ là một đôi tình nhân yêu nhau nha. Họ nữa tương lai không xa, nhất định còn trở thành một đôi vợ chồng yêu thương nhau nữa. Loại cách thức ăn ủi nam nữ hoan ái này, cô không cảm thấy có cách gì là không ổn cả. Cô nhìn anh, mà anh lại tức giận không thể kiềm chế, từ từ lên tiếng hỏi. Em rốt cuộc có biết xấu hổ không vậy? Thời hình dư cả người cứng đờ nhìn anh ở trước mặt mình. Không tin được tự mình sẽ nghe thấy lời nói nặng nề như vậy từ miệng của anh. Có biết xấu hổ không ư? Là cô đã nghe nhầm hay sao? Hay là anh đã nói sai rồi? Ý của anh đang nói là mối muốn cô không biết xấu hổ hay sao? Học trường à, anh vừa nói cái gì vậy? Cô không chuyển mắt nhìn anh chăm chú rồi từ từ mở miệng hỏi. Ai nói, em rốt cuộc có biết xấu hổ không vậy? Đoạn thiên cần hoàn toàn không tự chủ được mình quát lên Lúc này trong đầu anh quay phòng Tất cả đều là lời nói của nhan tế ngọc Nào có sự nữ nào Làm ra được những tư thế mê người Như thời hình dư chứ Nếu không phải là kinh nghiệm phong phú cô ta làm sao có thể cùng một động tác ánh mắt Hoặc là một câu nói Có thể khiến cho đàn ông bốn phía ngứa ngáy Trong lòng khó chịu đây Phương pháp vã màng trinh Danh từ này Anh hẳn đã nghe qua Thời hình dư biết rất rõ đạo lý này Cho nên mỗi lần đổi trường băng Cô ta nhất định sẽ đi đến bệnh viện đầu tiên Thật ra không chỉ có tôi Cô ta cùng mỗi người đàn ông lần đầu tiên Đều sẽ chảy màu Học trường à Thời hình dư có mà tin được nhìn anh chằm chằm Thì ra cô thật sự là không có nghe sai Anh có nói là cần em ăn ủi sao Anh có nói muốn em dùng lại phương thức này Để ăn ủi anh hay sao Có lẽ em cần bạn không phải là muốn ăn ủi anh, mà chính là vì em muốn cho nên mới. Học trưởng, anh có biết bây giờ anh đang nói cái gì không vậy? Thời hình dư lập tức kêu lớn ngắt lời anh, cô đứng lùi dậy phía sau một bước nhìn anh chằm chằm. Em im miệng đi, em đừng cho là cái gì anh cũng không nói là không biết em đã làm cái gì. Anh giống như là mất lý trí mà kêu lên. Em làm cái gì chứ? Cô hỏi. Em giả vờ Anh đột nhiên ngậm miệng rồi bỏ đi nửa câu sau Em giả vờ cái gì Anh vì sao lại không nói hết câu chứ Cô vẫn không chuyển ánh mắt nhìn anh chằm chằm Đàn thiên cần càng người cứng ngắc Không ư không hử Thời hình dư lại trong nháy mắt như là hiểu ra Nguyên nhân làm cho tâm trạng của anh trở nên không tốt Là có liên quan tới em sao Đàn thiên cần đột nhiên từ trên sofa đứng dậy Đi thẳng về phía cửa lớn Thời hình dư giữ anh lại Đồng thời chặn trước mặt anh Em đoạn đúng rồi có đúng không Cô ngẩng đầu nhìn anh nói Đoàn tiên cần miếm chặt môi không nói gì Mà thời hình dư lại tiếp tục suy đoán của cô Có phải người ta nói gì Về em trước mặt anh không Không phải là lời nói hay ho gì Có đúng không Mà anh lại tin tưởng Thật sự đã bày ra trước mắt kêu anh như thế nào lại không tin đây Anh nhịn không được mập một miệng nói, "Sợ thật nào?" Cô hỏi, "Nghe hot nhất tại đọc